t mươi sáu n g ư ờ i bo xuống đựa cờ tay sao nhẫn giới to lớn người nào không biết cả cạ s ỉ thiên phú cao bao nhiêu dịch thân lại còn nói giả cờ s ỉ cả bụ tổ có thể cùng cả cạ s ỉ ngang hàng thật sự là để mà bị muốn không kinh ngạc cũng cả cạ s ỉ thiên phú khả năng đã bị chính hắn dùng hết dịch thân lắc đầu cuộc đời của hắn trên cơ bản đã cùng xạ gì gẳng quả câu trừ phi hắn đạt được một cái khác giống nhau mản dễ k ỳ ổ xạ gì gẳng b â n g không hắn cả đời thành tựu rất có thể sẽ cũng chỉ có thể vì thế ở tinh anh thượng nhẫn tầng thứ mà thôi ngươi nên cực kỳ tinh t ư ở n g nhẫn giới có không ít người khi còn bé thiên phú đều là rất cao biểu hiện đều rất xuất sắc nhưng sau khi lớn lên lại càng ngày càng bình thường dường như thực sự đúng như vậy m à bị hồi tưởng một cái cả c ả xỉ khi còn bé tài hoa là bực nào sợ ạ bển có thể sau khi lớn lên nhưng thật giống như càng ngày càng bình thường đương nhiên cái này bình thường là đối lập nhau còn lại ảnh cấp mạnh mẽ giả mà nói ta nhớ được m ẹ tở dụ mỹ cùng c ả c ả xỉ niên kỷ không sai biệt lắm nhưng m ẹ tở dụ mỹ lại sớm chính là văn danh thiên hạ ảnh cấp cực giả c ả c ả xỉ nhưng vẫn là ở thượng nhẫn tầng thứ bồi hồi a tùy tiện cấy ghép người khác huyết kế giới hạn có thể không phải thấy rõ là một chuyện tốt cấy ghép sau khi thành công rất có thể cả đời phát triển cũng sẽ cùng cấy ghép mà đến huyết kế giới hạn quả câu c ả cạ xỉ chính là tốt nhất ví dụ cuộc đời của hắn rất khó sẽ rời đi xạ dỉ gắng hai người đều là ở phong ấn cựu vĩ bên trong không gian đối thoại cùng tại bọn họ sau lưng giả cờ xỉ cạ bù tổ nhưng là chút nào nghe không được hai người thanh âm tại phía xa nhất phương đã bị tiêu diệt tọa vợ quốc một người bí ẩn tiểu hình trong căn cứ một cái mang theo mắt kiếng nam nhân cùng một cái mấy tuổi tiểu hài tử đang vây quanh một cái có chú ấn nam nhân tại thi thuật giải khai tà pháp ấn h ử có chú ấn nam nhân h ử một tiếng hắn chú ấn dần dần biến mất rớt một cái cự mãng chú ấn nguyên bản vị trí bay ra miệng rắn mở ra một đạo nhân ảnh từ bên trong bò ra xem ra bước đầu tiên kế hoạch thất bại chỉ bằng vào bát kỳ lôi ma lực lượng quả nhiên vẫn là không cách nào đánh bại ngươi a dịch thần như vậy phía trước chuẩn bị bước thứ hai kế hoạch quả nhiên không phải hưởng phí thời gian bây giờ ta trong mắt ngươi p h ỏ n g chừng đã chết đi hơn nữa còn là chết đến mức không thể chết thêm ngay cả tiên nhân hình thức cảm giác lực đều không thể cảm giác được sự tồn tại của ta như vậy ngươi chú ý lực cũng không nên sẽ lại đặt ở trên người của ta cũng sẽ không lại tránh khẩn ta đây cái trong mắt ngươi đã chết người ta cũng có thể làm chuyện ta muốn làm tình dịch thần nọ r ồ si ma dh đã chết rồi sao làm cát dịch thần chân trước bước vào sòng bạc bên trong phòng làm việc xù nạ liền nói phải chết đi tiên nhân hình thức cựu vĩ đều cảm giác không phải đến ỏ rồ si maz tồn tại dịch thân gật đầu phải không hắn vẫn chết ra x ú nạ lấy ra một tấm hình mặt trên rõ ràng là nàng ỏ rồ si maz gì dễ ra, xa dù tổ bị chụp ảnh chung nhìn tờ này thầy cho bốn người chụp ảnh chung trong mắt của nàng lóe lên vẻ cô đơn vẻ đau thương một kia nghi ngờ xa tuy là đã đối địch nhưng dù sao cũng là đã từng ngủ ổn nhờ ợt bản thân chiến hữu cái chết của hắn xú nạ đương nhiên không thể nào biết không hề xúc động đã từng cảm tình tốt nhất t â m nhẫn không nghĩ tới thế mà lại đi tới tình trạng này xú nạ khổ sở lắc đầu nếu như có thể mà nói ta cũng không muốn giết hắn nhưng hắn đối với ta thân thể chấp nhất đã vượt qua tất cả coi như hắn đến chết hay là đối với cơ thể của ta nhớ mãi không quên á dịch thần ngồi ở tại ghế trên vì cướp đoạt cơ thể của ta hắn sắp có được tiên nhân lực chú ấn một cái đã từng khiêu chiến quá vi t h ú sở hữu sáu cái đôi ma vật lôi thú còn có b ấ t kỳ đại xà thân thể đều dung nhập vào hắn b ấ t kỳ chi thuật ở giữa sáng tạo ra b ấ t kỳ lôi ma coi như là sử dụng lưu tinh p h ở dễ đ ồ m cũng bất quá là cùng hắn đánh một cái lưỡng bại câu thương mà thôi hiện tại lưu tinh p h ở dễ đ ồ m là hoàn toàn bỏ phế lại dùng lời nói chỉ có thể tiêu hao cự lượng trả cờ dạ cùng tinh thần lực một lần nữa chế tạo dịch thân đối với xu nạ thi triển ảo thuật ở h ảo thuật thế giới ở giữa s ù nạ thấy được chiến đấu toàn bộ quá trình không muốn đến nọ rổ s ỉ mà cứ nhiên đi tới bước này hắn đích sắc là một cái thiên tài đang cùng ngươi lần lượt đối kháng ở giữa hắn đã ở trường thành a quả nhiên có một cường địch làm hắn mục tiêu hắn dừng lại đi tới cước bộ sẽ lần nữa d ả o bước tiến lên lên s ù nạ tâm lý ấm áp một loại cảm động phóng phật ôn nhuận dòng nước gấm làm dịu nội tâm của nàng câu mười điểm nàng đương nhiên biết dịch thần vì sao nói không muốn giết họ rổ xì mà dứt hết thể đều là vì nàng vì chiếu c ô hắn của nàng su nạ cảm xúc đối với dịch thần mà nói là tối trọng yếu vĩnh viễn là người đứng bên cạnh hắn mà không phải vợ bất thi chuyển sinh vì thanh xuân vì vĩnh sinh bất tử quả nhiên hắn đã không còn là ngày xưa cái kia họ rổ xì mà dứt cái kia dạ cỡ x ỉ ca bụ tổ ngươi muốn cẩn thận một chút người này đối với ngươi là không có có uy hiếp nhưng hắn chữa bệnh nhận thuật không đơn giản nếu như chơi ám sát làm phá hư đặc biệt ở ngươi không ở thôn tử bên trong thời điểm rất dễ dàng đưa cho ngươi xa ẩn mang đến rất lớn thương tổn hắn chơi không ra bất kỳ trò gian trá huống chi hắn chữa bệnh nhận thuật cao tới đâu thì như thế nào ta chỗ này nhưng là có một chữa thương thánh thủ hơn nữa còn là so với ngày xưa chữa bệnh nhận thuật càng mạnh lớn chữa thương thánh thủ ở hắn có thể chơi được bảy trò tới mới là lạ dịch thân không ở họ rồ s i mađ đề tài của bên trên miệt mài theo đuổi hắn biết s ù nạ cùng họ rồ s i mađ bất đồng s ù nạ trọng tình cảm thắng được tất cả s ù nạ quan tâm nhất chính là thân nhân bằng hữu họ rồ s i mađ tuy là thay đổi nhưng nhiều năm tình hữu nghị không có khả năng lập tức xóa bỏ lúc này s ù nạ nội tâm không có khả năng vui vẻ đi nơi nào đi ra ngoài một chuyến cũng học được hống ta a xù nạ thân thể hướng về sau dựa vào ghế ánh mắt rơi vào dịch thần trên người đặc biệt rơi vào trên tóc của hắn xem ra lúc này đây ngươi là không có giờ u n g một giờ rẻ ở nếu không ngươi coi như thu thập họ rổ xi mã trở lại ta cũng sẽ đem ngươi cho thu thập hết d u nạ thanh âm hết sức biêu hãn nhưng dịch thần nhưng ở cái này hung hãn thanh âm ở giữa cảm nhận được nồng nặc thân thiết dịch hắn không khỏi lắc đầu bật cười đứng lên bước đi cước bộ đi tới xù nạ phía sau hai tay khoát lên trên vai thơm của nàng nhắm ngay của nàng ta huyệt vị nhẹ nhàng mà án m i ế t đứng lên n g ư ờ i bo xuống đựa cờ tay s a u xù nạ hiếp lại con mắt trong miệng nhẹ nhàng mà hô một tiếng nàng hưởng thụ không phải dịch thần tinh chuẩn huyệt vị án m i ế t hưởng thụ là cái này một phần tràn ngập quan tâm cùng thương tiếc tâm ý một lát sau của nàng một tay khoác lên dịch thần tay trên lưng vậy phải xem ngươi có yêu hay không tiếc thân thể của mình thanh âm của nàng cùng mới vừa biêu hãn hoàn toàn bất đồng có chỉ là không che giấu chút nào nịch ai cầu thả cầu vừa tốt